Chương một giết chóc rừng cây rậm rạp yên tĩnh ngẫu nhiên có một vài con thú nhỏ từ trong rừng rậm lao ra làm cho kinh động bởi chim đang nghỉ trên cành cây không khí tĩnh mịch đó giữ không được bao lâu liền bị một bóng người chật vật di chuyển phá vỡ trong nháy mắt khiến cho chim thú trong rừng bay loạn cả lên không thèm để ý đến chuyện mình phá hư khung cảnh yên tĩnh bóng dáng này có chút chật vật đang trốn nô chui trốn lủi về mặt hoảng sợ thỉnh thoảng lại quét về rừng rậm tối om đằng sau lưng một lần bộ dáng sợ hãi như vậy giống như là đang có hồng hoang mãnh tú đang truy đuổi phía đằng sau chạy trốn được thêm một khoảng nữa bóng người có trang phục như một tên lính đánh thuê ngẩng đầu nhìn ánh sáng nơi cách đó không xa trên khuôn mặt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên chỉ cần ra khỏi cái rừng rậm đáng chết này hắn có thể gọi đồng bọn đến đây cứu viện đến lúc đó cũng không còn e ngại tử thần ở phía đằng sau có thể lấy mạng hắn nữa. thân thể đột nhiên lao mạnh về phía trước, thân thể tên lính đánh thuê hơi nhảy lên, bàn chân hung hăng nạp mạnh trên cành cây nhất thời tốc độ thân hình đột nhiên tăng bọt. mà lao đến phía ánh sáng, thấy ánh sáng gần trong gang tấc khiến cho nét vui mừng như điên trên khuôn mặt của tên lính đánh thuê hiện lên rõ, song ngay vào lúc đó nét mừng như điên trượt ngưng động lại. Tên lính đánh thuê phát hiện một cỗ hấp lực đột ngột mạnh mẽ xuất hiện Không chỉ mạnh mẽ đem thân thể của mình đang lao vọt phía trước phải dừng lại Mà còn đem thân thể của mình kéo ngược ra phía sau Trên khuôn mặt trật hiện lên nét kinh hãi Tên lính đánh thuê đã không còn kịp kêu la một tiếng Một bóng đen từ phía sau trượt vọt qua người hắn Khí kinh xé gió Mạnh mẽ giống như là sấm rền vang Nặng lề lện trên lên trên lồng ngực của hắn Thỉnh thịch Tiếng vang nặng nề khiến cho đồng tử của tên lính đánh thuê châm nhanh chóng co rút lại. Chiếc ngực đột nhiên lõm vào một lỗ. Lực lượng thật lớn. đem thân thể của tên lính đánh thuê đang lơ lửng giữa không chung lặng, lặng lề đập xuống. Đất cát bay tứ tung, máu tươi lẫn lộn đối với nội tạng đã bị đánh lát điên cuồng phun ra. Mắt mở lớn nhìn bóng người đang đứng trên cành cây ở khoảng trên đầu mình. Ánh mắt của tên lính đánh thuê dần trở lên trắng dã. Sau một lúc, hơi thở liền ngừng lại. Lạnh nhạt nhìn tên lính đánh thuê hơi thở biến mất. Thiếu liền trên lưng đeo một thanh hắc thước thật lớn. Đã đứng trên nhánh cây hơi nắm chặt tay lại. Nhẹ giọng lần bật nói. Người thứ 11 Nếu chuẩn bị mang đầu người khác đi để đổi lấy tiền. Vậy thì hãy chuẩn bị sẵn tâm lý. Chính mình bị người khác chém giết trước đi chỉ những cây nhỏ chính là Tiêu Viêm vừa mới rời khỏi khu vực tập luyện chỉ hơn 2 ngày, Tiêu Viêm rời khỏi sân cốc nhỏ đã gặp đến 13 người lính đánh thuê của lang thủ trong binh đoàn tìm hắn. Đối với những người có ý định cầm đầu mình mà trở về lãnh thượng thì Tiêu Viêm sẽ không có chút ý niệm lương tay nào. Mà trên đường hãy gặp là thành viên lính đánh thuê của lang thủ Giang binh đoàn có thực lực dưới bát tinh đố giả theo nhiên bị hắn giết toàn bộ Với thực lực hiện giờ của tiêu viêm đem bỏ trọng huyền thước xuống cho dù là thất tinh đố giả cũng có thể 20 hiệp liền bị hắn giết chết Đương nhiên, điều kiện đầu tiên là những thất tinh đố giả này không có được công pháp cấp bậc của hắn Chỉ như vậy mẹ e rằng là lang thủ Giang binh đoàn cũng chẳng thể tìm được một người trước đó một ngày tiêu viêm từ miệng của một gã lính đánh thuê lấy được một ít tin tức về lang thủ giang minh đoàn theo như lời của tên lính đánh thuê kia hiện tại lang thủ giang minh đoàn có người thực lực mạnh nhất chính là nhị tinh đấu sư mục già dưới hắn có một vị cửu tinh đấu giả một vị bát tinh đấu giả trong lang thủ cao tầng nhân vật bỏ đi ba người này thì cả lang thủ giang minh đoàn không có người nào có thể chống đỡ cùng tiêu viêm Ánh mắt một lần nữa nhẹ nhẹ liếc cái thi thể vừa mất đi sinh cơ Mũi chân tiêu viêm điểm nhẹ trên cành cây một cái Thân thể mượn lực hướng rừng rậm Nhạy giọng cười lạnh rồi chậm rãi biến mất Mực lực thiếu xa Ta hỏi ngươi Lang thủ song binh đoàn đã có bao nhiêu người phải chết rồi Ngươi phái ra một người Ta giết một người Hiện tại trò chơi giờ mới bắt đầu Hỗn đả Chết đi bên trong đại sảnh rộng lớn mục xà nghe được những tin tức mà thủ hạ không ngừng truyền đến hắn nổi giận đem chén trà trong tay bóp đến nát vụn tức giận gào rít lên nhìn cảnh mục xà nổi giận lang thủ cao tầng trên đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh ai cũng không muốn chọc đến hắn lúc này để nhận đi suy xẻo hai ngày ngắn ngủi chúng ta đã mất hơn 15 vị thanh niên nòng cốt nếu cứ tiếp tục như vậy thì lang thủ giang binh đoàn chúng ta còn có người nữa sao đặng lè thở vài hơi, mục xà âm trầm nói, mọi người nhìn nhau đều á khẩu không thể trả lời được. người ra tay không ai khác đã xác định chính là tiêu viêm nhìn đại sảnh trầm mặc mục lực ho khan một tiếng, đành phải kiên trì nói đến cùng. ngươi không phải nói thực lực của hắn là ngang bằng ngươi sao? vậy tại sao ta phải ra ba gã thất tinh đấu giả mà cuối cùng vẫn chết trên tay hắn? Bàn tay nặng lề đập lên mặt bàn một cái Mục xà vẫn nộn quát lên Cười khổ một tiếng Mục lực bắt đắc dĩ nói Bà đắng trước Tình kỳ xuất ra thực lực Ẩn giấu chính là tương đương cùng ta thôi Nếu không trong sân động Hắn sẽ không bị người của ta ép đến bộ dạng trật vật như vậy Nhưng hiện tại Hắn bày ra tuyệt đối không dưới thất tinh đấu giả Không chừng còn có thể là bát tinh Mục xà sắc mặt âm trầm Nhưng chẳng nhớ đến điều gì khóe miệng không khỏi co rút lại Trong thanh âm càng nổi lên một tia hàn khí Chẳng lẽ tên kia trong ma tú sân mạch tu luyện mấy tháng trời liền phát triển đến lúc này rồi Nghe vậy khóe, mặt, khóe mắt của mục lực giật giật Trong mắt xẹt lên một tia hoảng sợ Mẹn vẹn có hai tháng thời gian tên kiên tăng hai tinh Tên hỗn đảng đáng chết Tuột cùng là tu luyện đến thế nào Tốc độ này không phải là quá kinh khủng sao Xem ra việc ta đoán trước kia quả không sai Tên tiểu tử đó không phải là một kẻ bình thường a Chậm rãi từ trong tức giận hồi phục, hồi phục lại ý chí Mục xa ngồi trở lại ghế Ngón tay gõ gõ trên bàn Chậm ngâm một lát liền ấm lạnh nói Trước hết tạm thời để cho người của ta Rút hết khỏi ma thú sân mạch Chờ hai ngày sau Đem đội ngũ biên chế lại thành 5 người một tổ Sau đó mang theo đạn tín hiệu Cùng nhau tiến vào ma thú sân mạch ta sẽ bày ra thiên la địa vọng xem tên tiểu tử này trốn đi đâu được. bàn tay nắm chặt lại trên khuôn mặt dữ tợn của mục xà tràn ngập sát ý. vâng, được rồi. tên hách mông đâu? thế nào lại chưa thấy hắn? hơi hơi gật đầu, ánh mắt của mục xà đảo qua một lượt, đột nhiên câu mày hỏi. ách, nghe vậy mọi người dưới sự sốt. một lát sau mới có người cười cười nói. Nghe nói Tam đoàn trưởng Hách Mông Dẫn theo mấy vị huynh đệ tiến vào Ma Tú Sơn Mạch Truy tầm Chảo tuyết hồ tặng cho Lam Phu nhân của Lam Hoa tử quán rồi Khóe miệng nhách lên Mục già nổi giận mặt Tên ngu xuẩn này Trong đầu chỉ biết đến nữ nhân thôi Chẳng lẽ không biết dạo này lang thủ song binh đoạn đang gặp chuyện gì sao Vậy mà còn dám một mình tiến vào Ma Tú Sơn Mạch Tên đáng chết đó Sớm muộn gì cũng chết Của bụng đàn bà đoàn trưởng, Tam đoàn trưởng đã là bát tinh đấu giả. Nếu như hắn gặp gỡ tiêu viêm, nó không chỉ có thể thuận tiện thu thập hắn đó chứ. Với đầu óc của tên kia, nếu còn sống trở về là ta thấy mừng lắm rồi. Mục xà hừ lạnh một tiếng, chợt kích động phất vất tay, không hiểu sao trong lòng của hắn có một cảm giác bất an, hách mông không giống như những thành viên khác. Nếu như hắn bất hạnh chết dưới tay tiêu viêm thì đối với Lang thủ Giang Minh Đoàn sẽ là một cái đả kích không nhỏ. Tên kia sau khi trở về lập tức gọi hắn tới đây cho ta, bỏ lại một câu dặn dò đầy tức giận. Mục xà xoay người rời đi khỏi đại sảnh đắc sì sàn bào tán. Dưới ánh trăng nhàn nhạt, nhạt, Tiêu Viêm nghiêng người dựa vào cành cây, trong miệng nhẹ nhàng cắn cắn một ngọn cỏ màu bích lục. Một cỗ mùi vị khó chịu nhàn nhạt tràn ngập trong miệng, đứng trên ngọn cây. Dùng những tán cây che đặc Che chở Tiêu viêm vừa vặn có thể nhìn thấy doanh trại ở phía trước rõ ràng Trong doanh trại tổng cộng có 15 tên lính đánh thuê Thực lực lớn nhất trường ngũ tinh đấu giả Mà tại trung tâm trong liều vải có một vị bát tinh đấu giả Đó chính là mục tiêu của tiêu viêm lần này Nghe nói hắn chính là tam đoàn trưởng của lang thủ song binh đoàn Lấy thực lực của tiêu viêm lúc này Nếu một mình đánh với một tên bát tinh đấu giả Mặc dù phần thắng khá lớn Nhưng đây là điều kiện đầu tiên là hắn không có sự giúp đỡ Xem điều kiện hiện tại Nếu muốn thuận lợi giết chết tên bát tinh đấu giả kia Nhất định sẽ phải đem toàn bộ lính đánh thuê xung quanh mà giải quyết hết Cao mày nhìn phòng thủ của Danh trại phía dưới có chút cẩn thận Tiêu viêm vẫn chưa lập tức hành động Ăn tĩnh chờ đợi thời cơ tốt nhất Trên bầu trời Trăng tròn dần đi lên cao Mặt đất hoàn toàn yên tĩnh Sau khi chờ đợi một hồi lâu Những cơn gió đột nhiên thổi khắp trời Gió nhẹ thổi qua rừng cây vang lên những âm thanh ảo ảo Cảm thụ được phương hướng của luồng gió nhẹ này Trên khuôn mặt của tiêu viêm Xuất hiện ý cười Ngón tay nhẹ nhàng xoa trên lạp dưới một cái một túi dược phấn liền xuất hiện trong tay túi dược phấn này là ngày đó chia tay đối với tiểu y tiên làng đã tặng cho cái loại công hiệu đặc biệt có thể khiến cho người khác lâm vào giấc ngủ đúng là thứ mà hiện tại tiêu viêm cần nắm chặt được dược phấn trong tay tiêu viêm mỉm cười Vừa muốn động thủ đột nhiên phát hiện có hai gã lính đánh thuê đang hộ vệ từ trung tâm doanh trại đi đến đây bị phát hiện sao Nhớ mày, thân hình của tiêu viêm như một bóng ma co rút lại Sau đó lạnh lùng nhìn hai gã hộ vệ càng lúc càng gần Đầu khí trong cơ thể cũng bắt đầu chậm chậm di chuyển Nhưng khi hai gã đánh thuê đi tới gốc cây Tiêu viêm đang nấp đột nhiên dừng lại Hai gã nhìn xung quanh một lượt rồi bắt đầu đi tiểu lên trên thân cây Nhìn cử động của hai người Tiêu viêm thở dài một hơi Trong lòng thấp giọng mắng mẹ kiếp con đàn bà đó thực sự quá phong mãn chỉ cần nhìn thấy cái mông đã nghĩ đến chuyện nhanh chóng đẻ xuống đất mà làm việc lúc đi tiểu một tên lính lính thuê đột nhiên mở miệng thốt ra những lời thô bỉ Ngươi nhỏ giọng đi người đàn bà đó là tam đoàn trưởng độc chiếm người dám làm chuyện như vậy với ả tam đoàn trưởng sẽ trực tiếp xé xác ngươi vứt lui sói một gã lính lính thuê khác cẩn thận nhắc nhở hừ chỉ là một đồ lát mà thôi. Lần trước ta còn nhìn thấy à bị nhị đoàn trưởng đè lên ấy chứ. Bất quá à cũng không dám đem chuyện này nói với tam đoàn trưởng. Hắc hắc. Quên đi, quên đi. Việc này đừng có nói lung tung nữa. Nếu không bị xui xẻo chính là những tên lính quèn chúng ta đi thôi. Xong việc, tên lính lính thuê bên trái xoay người lại trước. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một bóng đen chưa kịp phản ứng gì thì yết hầu đã bị cảm thấy một trận đau nhức sau đó ý thức dần mơ hồ đi đi thôi tên lính còn lại sau khi tiểu xong vừa mới xoay người lại nhìn thấy đằng sau trống rỗng liền cảm thấy sừng sốt không kịp mở miệng nói một câu thì đã cảm thấy yết hầu mát lạnh sau đó hai mắt tối om lại lặng yên không một tiếng động đem thi thể của hai người lính đánh thuê đem vào rừng sâu Tiêu viên một lần nữa leo lên đỉnh cây đại thủ Nhìn danh trại ở phía dưới Sau đó dược phấn trong tay bắt đầu Giải xuống Dược phấn được bóng đen chết sợ. Theo gió nhẹ nhàng Bay đi lãng lẽ rơi vào bên trong doanh trại Dưới tác dụng của dược phấn Đỉnh đỉnh thuê xung quanh Doanh trại nhất thời liên tiếp mềm nhũn ngã gục xuống Chỉ trong chốc lát Toàn bộ doanh trại hoàn toàn yên tĩnh Nhìn doanh trại yên tĩnh Tiêu viêm đợi thêm một chút nữa mới đem cành cây nhảy xuống, rút một thanh trường kiếm từ trên người. Một tên linh anh thuê chậm rãi tiến vào khu vực doanh trại. Mang theo trường kiếm, tiêu viêm thuận lợi tiến đến căn lều vải trung tâm, bên trong lều vải là hai thân thể đang trồng trần chuồng, đang cuốn chặt lấy nhau ra sức rung động. Tiêu viêm nghe từ trong lều vải chuyển ra âm thanh thở dốc nụ lệ của nam nhân đối với tiếng rên rỉ của nữ nhân, khóe miệng xuất hiện một tia cười lạnh.